Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy cho, họ vừa nước ấm rồi uống, để sẽ không gặp phải ác mộng nữa. Ta cũng có lời khuyên gia đình hai vị thí chủ. Gia đình hai vị thí chủ có oan khi rất nặng, nên khi chuyện này qua đi phải siêng năng làm từ thiện tích đức, tích phúc cho con cháu đời sau. Ta chỉ có thể tiết lộ được đến đây, giờ thì hai vị thí chủ có thể đi rồi. Hai vợ chồng của ông Thỏ vội đứng lên cúi đầu chắp tay thi lễ với sư thầy rồi rời đi. Hai vợ chồng ông Thỏ vừa đi khuất bóng thì sư thầy hướng mặt lên trời thở dài rồi nói: "A Di Đà Phật, đúng là oan nghiệt."